anh em nhé! chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là Thiên kiếp tôi hồn Ngưu Nhi trở về Ngưu Nhi ở đây chắc là Trần nhị Ngưu hợp phần trước thì uh, như chúng ta đã biết dưới sự hỗ trợ của Hứa Thanh thì uh, cái vị thế tử của cái uh, Cái tế nguyệt đại vực này đã cứu được tam tỷ của mình ra và hai người lúc này không tiếc tính mạng để coi như đến gọi là trả thù cái tên uh, ứ đệ, hình như là đã phản bội bọn họ. Vậy thì uh, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Hứa Thanh và Trần Nhị Yêu có thành công hay không. Lúc này Hứa Thanh thì chọn một bể nước nóng khác mà ngâm mình, Linh Nhi cũng chui ra, rất nhanh biến thành hình người, đỏ mặt tựa sát vào người Hứa Thanh. ánh mắt hưởng thụ nhau lại. Cứa thành nở nụ cười cũng nhắm hai mắt lại, tâm tình hắn cũng theo đó mà bình lặng xuống. Một đoạn đường này phong trần mệt bỏi trên người hắn, lại lột ra nhiều lần. Bây giờ, ngâm mình trong bể nước nóng, toàn thân đều được bồi dưỡng cực kỳ thoải mái. Sau khi bọn họ thích ứng với bầu không khí nơi đây, âm thanh đàm tiếu từ bốn phía, cũng không còn cảm thấy quá ẩm mỹ nữa. Tựa như đây vốn nên là một bể bộ phận của bể nước nóng vậy. cho đến khi một chút đàm luận xa xa bên trong bể nước nóng chuyển đến hấp dẫn sự chú ý của hứa thanh. Thật là đáng tiếc tháng sau tất cả linh chỉ trên núi và dưới núi đều phải đóng cửa. Nghe nói Linh Hà đã hoàn toàn bị giữ lại, muốn hội tụ vào trong phân tông của âm dương Hoa gian tông. Hết cách thôi, vị hương hàn tiên tử kia đại hôn, người ta muốn tẩy lễ một tháng, phần lớn vị hương sơn mạch đều cấp cho họ chút mặt mũi. Còn không phải sau ngay cả âm dương hoa gian tông cũng đều đồng ý để cho nàng đi tẩy lễ mà. Còn không phải là bởi vì vị hôn phu, huyền mệnh tử của hương hàn tiên tử sau thân là đệ nhất cường giả của vị ương sơn mạch, mọi người chỉ có thể đồng ý chứ sao. Nhưng mà vị hương hàn tiên tử này cũng đích xác là xinh đẹp đến động lòng người. Năm trước ta tình cờ có gặp qua một lần, người đó quả thực là sắc nước hương trời, không gì sánh kịp. Nghe nói là vị hương hàn tiên tử này trước kia cũng không phải tu sĩ của vị ương sơn mạch chúng ta, là mấy năm trước nàng đột nhiên đến, vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng mà khi gặp gỡ với huyền Mạnh tử thì hai người vừa gặp đã yêu. Những lời nói xen lẫn tiếng cười truyền vào trong tai của hứa thanh. Hứa thanh có chỗ lưu ý bởi vì đây là thói quen của hắn, bất kỳ khi đến một nơi nào thì hoàn cảnh và tin tức đều là điểm mấu chốt cả, nhất là cái sau. Sau khi hứa thanh trải qua sự việc ở bên thiên hỏa hải, bởi vì khuyết thiếu tin tức mà dẫn tới một chút phiền toái, cho nên giờ hắn càng quan trọng việc này hơn. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thì lại không để ý tới những thứ này, nhưng mà đội trưởng bên đó cũng vảnh cái tai lên nghe, liếc mắt nhìn hứa thanh, mở miệng cười. Không liên quan gì đến chúng ta, ở trong nhà chúng ta thì đây đều là tiểu gia tước thôi. Mắt thấy đội trưởng tự tin như vậy, hứa thanh khẽ gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tắm cứ như vậy sau khi một canh giờ trôi qua bọn họ rời khỏi linh chỉ quán này tinh thần mỗi người đều phấn chấn làn rõ thổi qua cũng làm tinh thần sảng khoái tuy rằng hứa thanh có ngụy trang nhưng mà thân hình thon dài và dáng người cao ngất sau khi đi ra vẫn đưa tới một chút ánh mắt nhất là sau khi linh nhi biến hóa mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ lại cực kỳ xinh đẹp đi theo bên cạnh hứa thanh cũng đưa tới không ít người nhìn chăm chú Ngô Kiếm Vu đồng dạng cũng cảm thấy sảng khoái, cảm giác phiền muộn trong lòng đã tiêu tán rất nhiều. Giờ phút này đi cùng với hứa thanh ở trên đường, y dứt khoát lấy ra một cây quạt, vừa phất phất vừa đi, lại vừa mở miệng. Mây trên trời như núi tiêu, đá trong lòng cao hơn đất. Như có linh vũ, hóa phàm mau, ai có thể nói thân, y nổi. Thông thường Ngô Kiếm Vu thì đều là ngâm một câu, chứ rất ít đọc ra cái loại thơ như thế này. Dưới mắt nói xong, khuôn mặt y liền lộ ra vẻ cảm cái, ninh viêm ở bên cạnh lập tức đi cách xa vài bước, đội trưởng cũng nghe không hiểu gì cả. hứa thành không nhìn thẳng về phần người qua đường bốn phía, có không ít người nghe xong liền kinh ngạc nhìn qua. ngô kiếm vu hừ một tiếng từ tận đáy lòng, thầm nghĩ một đám chim chuột mà thôi, các ngươi làm sao có thể nghe được hận ý trong thi tử của ta? nghĩ tới đây có một loại cảm giác cao siêu. quá ít người hiểu lan ra trong đáy lòng của ngô kiếm vu y lắc lắc cái đầu đi theo đám người hứa thanh chậm rãi mà rời đi mà y cũng không chú ý tới giờ phút này bên trong tầng hai của một căn lầu các có hai nữ tử đang ngồi đó một nữ tử thì đang cúi đầu nói chuyện một nữ tử trung niên khác có vài phần tư sắc nhưng giờ phút này thần sắc lại thay đổi nàng không để ý tới thuộc hạ ở phía đối diện mà đứng dậy bén rèm cửa lên nhìn ra đầu đường phía xa Chú ý tới bóng lưng của ngô kiếm vu Và mặt kia chậm rãi lộ Do một tia tán thưởng và khen ngợi Người này thật không tầm thường Lấy núi đá Làm phép ẩn dụ cho tâm trí Càng ví linh với phàm Biểu đạt chí hướng nội tâm của mình ra ngoài Rất có phong cách cổ hoàng Thế đạo bây giờ Người có tài như vậy là không nhiều lắm Nữ thuộc hạ sau lưng nghe vậy Liền sững sờ Đồng dạng đưa mắt nhìn qua Nàng biết tông chủ nhà mình Một mực sùng bái huyền u cổ hoàng Mà có thể được tông chủ khích lệ như vậy thì nhất định không phải hạng người tầm thường, vì vậy liền thấp giọng nói. Tông chủ, thuộc hạ đi dò xét một chút thân phận của vị công tử kia nha. Không cần, âm dương hoa gian tông chúng ta tất cả đều chú ý tới duyên phận, huống hồ lấy sự tài tình của người này cung ứng với việc không muốn bị người ta dò hỏi. Nữ tử trung niên nhẹ giọng mở miệng sau đó trong mắt lộ ra lệ mang nhìn cấp dưới. Chi tiết về vị hương hàn đạo hữu kia đã tra được chưa? Phật hạ lập tức cúi đầu cùng kính mở miệng. Đã tra ra được một chút. Đối phương nguyên bản xác nhận là quy hư nhất giai nhưng bị tổn thương quá nặng, tu vi đã ngã xuống linh tàng cảnh. Tên cũng không phải là tên thật. Lai lịch, theo như lời nói đều là giả. Tuy rằng trên người có nguyền rủa nhưng không nhiều, bởi vậy phán đoán hẳn là tu sĩ vực ngoại và lại hồn phách không được hoàn chỉnh. Mà suy diễn từ lúc xuất hiện ban đầu Cũng không phải là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Cũng không phải là Hắc Thiên Đại Khái tiến vào từ phía của Thánh Lan Tộc Về phần mục đích tới đây thì không biết Nhưng đích xác là quen biết Cùng với huyền Mệnh Tử Và hơn một năm trước Nói xong thuộc hạ không lên tiếng nữa Sau khi người nữ tử trung niên phất tay Lên nhanh chóng tiêu tán rồi biến mất Cho đến khi bốn phía hoàn toàn vắng vẻ Nữ tử trung niên này Nhìn về phương xa thì thào lẩm bẩm trên người của hương hàn này tại sao lại có khí tức của ẩn thần Giờ phút này ngô kiếm vu đi theo sau lưng đội trưởng và hứa thanh, vừa đi vừa lắc đầu lại không biết được là trong tiên điện này rốt cuộc đã xuất hiện một người tán thưởng và lại có thể nghe hiểu được hàm nghĩa trong thi tử ngớ ngẩn của y Lá rách cổ quạnh thiếu một nửa, phi điệu thiếu cánh sau bay cao ngô kiếm vu khẽ than ninh viêm ở một bên bĩu môi Đãi lòng thầm nghĩ đầu óc ngô kiếm vu này nhất định có khác biệt một con ốc nào đó so với người thường. Nếu như có một ngày, mình có thể đứng trên đỉnh thiên địa, nhất định sẽ hạ lệnh mở cái đầu của y ra, xem bên trong đến cùng là có yêu nghiệt lộn xộn gì đó đang quấy phá. Ngô kiếm vu trong lúc mơ hồ nhận ra ánh mắt của ninh viêm không đúng, liền quay đầu nhìn sang, hờ lạnh một tiếng. Vô sỉ tiểu nhi giải ba thước, định thần nhìn lại là phân chó. Ninh viêm nhìn hầm hầm có chút nổi giận, nhưng tưởng tượng đến những con thú ngổn ngang ở trên người đối phương vì vậy lại nhịn xuống. Mà vào lúc này, giọng nói của đội trưởng cũng từ phía trước chuyển tới. hai người các người yên tĩnh một chút, sắc trời đã không sai biệt lắm, ta phải đưa các người tới nhà của ta, cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tráng lệ, cái gì gọi là cự phú ngập trời. Mộ thất mà ta đã hào phí vô số tâm huyết để chế tạo kia, càng là lưu lại tài phú kinh người. Đại kiếm kiếm, thủ cuốn, Của cổ hoàng mà ngươi muốn, chỗ đó của ta có tới năm cuốn. Tiểu ninh ninh, huyết mạch phản tò mà ngươi muốn, chỗ đó của ta có bảy loại, tùy cho ngươi chọn. Còn có tiểu sư đệ ta nói cho ngươi biết, đây chính là căn bản để cho chúng ta làm đại sự, cũng là đầu nguồn để làm cho Hồng Nguyệt thần điện phải tan vỡ trong tương lai. Các người nhớ kỹ, một hồi giữ chặt cái cầm của mình, nếu không nó rớt xuống đất thì không ai nhặt. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ ngạo nghễ hất cái cầm lên bay nhanh về phía trước. Mà thấy đội trưởng tự tin và vẻ mặt hướng tới như vậy, trong lòng hứa thanh cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Hắn đã từng có suy đoán đối với kiếp trước của đội trưởng nhưng không có manh mối lần theo. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện của đội trưởng trên đoạn đường này thì kiếp trước đầy xác nhận là rất bất phàm. Vì vậy trong mắt cũng lộ ra một chút chờ mong. Ngay cả ngô kiếm vu cũng không ngầm thờ nữa, bước chân nhanh hơn. Linh viêm bên đó cũng lộ ra thần sắc phấn khởi. Còn có Linh Nhi ở chỗ đó trong mắt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ nồng đậm. cứ như vậy năm người trong lúc màn đêm buông xuống rời khỏi nghênh ngưu thành vào bên trong vị ương sơn mạch đội trưởng đi ở phía trước cho dù y đã có một thời gian rất lâu không tới nhưng dù sao thì nơi đây cũng là lúc sinh hoạt kiếp trước của y cho nên ngay từ đầu còn cần phân biệt bốn phía một cái nhưng mà rất nhanh mọi thứ đều quen việc dễ làm hai canh giờ sau cả năm người đã xâm nhập vào trong vị ương sơn mạch đi ngang qua một đỉnh núi Mỗi khi đi qua một chỗ thì đội trưởng Đều mang theo hồi ức mà mở miệng Nơi đây từng là tố nữ phong Nơi đó từng là tông môn Của một vị hồng nhan của ta Đáng tiếc bây giờ đang đã thành xương trắng Không cách đảo truy sát ta được Nơi đây ban đầu là tam đỉnh tông Là gia hương của một hảo hữu ta năm đó Thật là hoài niệm gã Gã thân là khí tộc So với tiểu ninh ninh còn mạnh hơn nhiều Có thể tự do biến hóa thành các loại vũ khí Năm tháng đổi thay Cảnh còn người mất Đội trưởng cảm khái, âm thanh thổn thức vang lên, rốt cuộc vào lúc sắc trời hoàn toàn tối đen đã dẫn theo đám người hứa thành đi tới dưới một chỗ đổi chọc ở trong vị ương sơn mạch. Trên đường đi, bọn họ dừng lại ở bảy địa phương, mỗi một lần đội trưởng đều bấm niệm pháp quyết dường như đang mở ra phong ấn. Muốn mở ra mộ kiếp trước của ta cần làm 8 bước và lại nhất định phải có ấn ký của ta cùng với việc hoàn thành nó trong vòng 3 canh giờ, trình tự không thể sai sót. Bất kỳ một chỗ nào xảy ra vấn đề thì đều không thể mở ra, mà quan trọng nhất là còn phải phối hợp với thời gian cách quãng, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Nơi này chính là một chỗ cuối cùng. Đội trưởng nhìn về phía đồi chọc, nơi đầy thuật nhìn hết thảy như thường, hoàn cảnh chung quanh cũng không hề có manh mối gì cả. Y quan sát một phen tính toán thời gian rồi giơ tay phải bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước. Mặt đất khẽ chấn động nhỏ, hình như núi đá có chút đan cài vào nhau. Sau khi cảm ứng trên mặt đội trưởng nở nụ cười, chợt giơ tay vỗ ngực há miệng phun ra một ngụm máu tươi rải lên mặt đất. Máu tươi nhanh chóng rung nhập vào trong nháy mắt liền biến mất không còn. Mà thao tác của đội trưởng cũng không kết thúc y nhanh chóng bay vờn bốn phía qua ngọn đồi thấp này vừa bay vừa tự oanh kích bản thân. Dưới sự khiếp sợ của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu không biết đội trưởng đã phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi. Những ngụm máu tươi kia cũng hòa hợp vào trong bùn đất không để lại dấu vết, tựa hồ như là nước thấm vào trong đất vậy. Có đến một nén nhang, đội trưởng uh, mới không kịp thở mà trở về, sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ suy yếu, nhưng thần sắc lại cực kỳ đắc ý, phấn khởi mở miệng. Toàn bộ phương pháp mở ra mộ địa sai một cái cũng không được, ngoại trừ ta thì không ai có thể làm được. Hứa thành tính lượng máu mà đội trưởng phun ra, bộ dạng không sai biệt lắm thì khoảng Bằng máu của hơn 200 người Vì vậy biểu cảm cũng lộ ra vẻ kỳ dị Việc này hoàn tên chính xác Là ngoại trừ đội trưởng ra Thì rất ít người có thể làm được Bởi vì lượng máu này có thể đánh tiết canh Cho cả một làng ăn Hiện giờ thì đánh bóng cặp mắt của các người đi Đội trưởng cười lớn một tiếng đạp mạnh xuống đất Bùn đất phía dưới lõm xuống Hình thành một vòng xoáy Nuốt luôn thân ảnh của đội trưởng vào trong Hứa thanh không chút chần trở Mang theo linh nhi một bước đi tới Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu theo sát ngay sau, cả năm người chùi tụt vào vòng xoáy. Trong hơi thở tiếp theo, vòng xoáy tan biến, hết thảy nơi đây khôi phục như thường. Thời điểm mà bố trí cấm chế ở nơi đây thì hiển nhiên đã cân nhắc tới việc chấn động và ẩn nấp, cho nên từ đầu đến đuôi thật ra đều không gây ra bao nhiêu chấn động, hết thảy gần như là trong im hơi lặng tiếng mà diễn ra. Mà nơi vòng xoáy này đi thông, gỡ thành không cách nào cảm ứng. giờ phút này trước mắt trở nên rõ ràng cả năm người đang ở trong một chỗ địa quật phạm vi nơi này không nhỏ nó có hình bầu dục cao mấy trăm trượng bốn phía có tới 12 cỗ pho tượng cực lớn đang đứng sưng sững bên trong có nhân tộc có ngoại tộc có người nắm vũ khí có người trợn mắt nhìn tất cả đều lộ ra vẻ cổ xưa so sánh cùng với bọn họ thì năm người hứa thanh thật sự giống như là đi tới quốc gia của một người khổng lồ vậy ở ngay trước là đặt một cái vương tọa cực lớn bên trên trống trơn chỉ có một cái vương miệng làm bằng đá chứ không có đồ vật gì khác mặc dù đơn giản nhưng lại có một cỗ cảm giác vừa bá đạo lại vừa thô cạch tràn ngập trong cái động quật này ninh viêm nhìn qua nơi đây sau khi thấy bố cục liền hít vào một hơi Mười hai chúa tẻ cao 99 trượng cúng bái vương tọa độ cao trăm trượng đây là quy cách của đại đế ngô kiểm Vu thì không hiểu những thứ này Nhưng có một loại cảm giác cũng không quá rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía đội trưởng mang theo vẻ ngạc nhiên nồng đậm. Trong lòng hứa thanh, đồng dạng cũng dần lên gợn sóng. Nhìn từ bố cục nơi đây thì kiếp trước của đội trưởng cực kỳ bất phàm. Về phần linh nhi con mắt trợn to có chút khó tin. Phát giác ra ánh mắt của mọi người đội trưởng than nhẹ một tiếng. Âm thanh mang theo vẻ hồi ức lại hiện ra vẻ tang thương vang lên trong động quật. Vào lúc dư âm tràn ngập y nhấc chân dần đi về phía trước trong khi mọi người còn đang nhìn chăm chú đội trưởng từng bước đi lên vào thời khắc này thân ảnh dần biến lớn cho đến khi đạt độ cao trăm trượng y ngồi trên vương tọa ngẩng đầu bao quát đại địa cái độ cao này ánh mắt ấy cùng với khí thế đến từ bốn phương khiến cho cả người đội trưởng tựa như một vị đại đế trở về khí thôn sơn hà ngô kiếm vu theo bản năng run lên cúi đầu bái ninh viêm cũng ít vào một hơi thật sâu Chân mềm đi. <cười> Chỉ có hứa thanh ở đó là đè xuống gợn sóng trong nội tâm, mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn bốn phía, rồi lại nhìn thân ảnh cực lớn do đội trưởng biến thành, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư Huynh, nơi này là giả phải không? Lời hứa thanh vừa ra, ninh viêm và ngô kiếm vù trận lồi cả mắt ra, mà đội trưởng ngồi trên ghế vẻ mặt uy nghiêm như trước, tiếp tục ngóng nhìn. Hứa thanh. Hứa thanh quay đầu nhìn sang... Hư vô ở phía bên phải mình, mặt không cảm xúc mở miệng. Đại sư Huynh, đừng có đùa nữa. Tiếng cười từ chỗ hứa thanh nhìn tới, chuyển ra, thân ảnh đội trưởng hiện lộ từ trong hư vô. Ninh viêm và ngô kiếm vù chợt nhìn lại, lại nhìn về phía thân ảnh khổng lồ ngồi trên ghế kia. Lập tức hiểu rõ, người ngồi trên ghế chỉ là hư ảo. Đội trưởng chân chính, vào lúc đến nơi này đã ẩn nấp đi. Đội trưởng không để ý tới hai người ninh viêm, mà tươi cười nhìn hứa thanh. <cười> Vẫn là tiểu sư đệ người hiểu ta. Không sai, bố trí nơi này là vì đề phòng kẻ trộm mộ. Tuy rằng phương pháp mở ra phía trước, phức tạp và lại chỉ có mình ta biết. Nhưng vì đề phòng ngừa ngoài ý muốn, ta đã cố ý xây dựng chỗ này. Kể từ đó, nếu có tên trộm mộ nào đến, tất nhiên sẽ bị nơi đây lừa gạt. Từ đó mà gặp phải họa sát thân, đội trưởng tự đắc nói. Lão tử đã làm cả đời trộm mộ và những việc liên quan, cho nên hiểu bọn chúng rất rõ. Hứa Thanh gật đầu, cái này phù hợp với phong cách của đội trưởng. Đi, ta tiếp tục đưa các người đi, đằng sau còn có tám chỗ cùng loại như thế này, đều là ta chuẩn bị vì video phòng trộm mộ. Về mặt của đội trưởng như một tên trộm gà đi thẳng về phía trước, dẫn theo đám người Hứa Thanh đi tới dưới cái chỗ thân ảnh đang ngồi, lại phun ra một ngụm máu tươi, hòa hợp, lại tạo ra vòng xoáy nhảy vào. Cứ như vậy, bọn họ một đường tiến về phía trước, đi ngang qua sáu chỗ như lời đội trưởng nói. từng nơi được xây dựng vô cùng chân thật một chỗ lại mênh mông hơn so với một chỗ nhất là địa phương thứ sáu làm cho người ta có một loại cảm giác mây mù lượn quanh trong đó là mờ lộ ra cảnh tượng ở trên vẻ quy cách khiến cho đình viêm dù biết trước là hư giả nhưng vẫn lần nữa hoảng sợ đây rõ ràng là quy cách của cổ hoàng còn chưa tiếp tục thì trong địa phương hư giả thứ sáu này đội trưởng hái xuống một đám mây mù phun ra máu tươi dung hợp với nó cuối cùng hóa thành một cánh cửa sương mù lớn. Theo bình thường, người đi vào nơi này sau khi liên tục phá vỡ hư giả sẽ theo bản năng cho rằng phía sau còn có. Vì vậy ta liền làm một con đường riêng, ngược lại mà đi, ẩn tàng hàng thật ở trong này. Mở ra cái mặt sương mù này chính là tầng thứ nhất, chỗ ở của ta kiếp trước. Đội trưởng đứng ở trước cửa truyền ra lời nói, bộ dạng kiêu ngạo giống như một con chim khổng tước. Đoạn đường này ngô kiếm Vũ đã hoàn toàn bị làm cho chấn động, Y cảm thấy vì phòng ngừa kẻ trộm mộ rõ ràng là tốn tâm tư bố trí nhiều mộ giả như vậy thế thì ngôi mộ chân chính nhất định càng thêm khoa trương. mà trọng điểm suy nghĩ của ninh viêm lại không phải điểm này gã nhịn không được mở mở miệng đằng sau còn có hai tòa mộ hư giả nữa là bố cục cái gì đội trưởng cười mà không nói tay phải vung lên cái mặt trời của cô nhật tộc xuất hiện trước mặt y chiếu sáng cánh cửa sương mù phía trước tổng cộng lập lòe tới chín lần <cười> Sau chín lần, cánh cửa lớn bằng sương mù nổ vang rồi chậm rãi mở ra, rộng mở về phía hứa thanh. Đến nhà rồi, hai rất lâu đã không nhở, trở về, thật là tưởng niệm. Đội trưởng đã có thể tưởng tượng đến cảnh đám người hứa thanh chặn mắt há hốc mồm đối với đồ vật mà mình cất giữ. Vì vậy, ra vẻ mây trối nước chảy giơ tay lên, bày ra tư thế xin mời. Hứa thanh hoàn toàn chính xác rất trở mong một bước tiến về phía trước. ninh viêm ngô kiếm vu cũng nhanh chóng bước vào theo sau đó đội trưởng mới tự ngạo cười một cái tương tự bước vào lúc xuất hiện một cái động phủ thật lớn trước mắt mọi người nơi này chính là à dòng nói của đội trưởng dừng lại đưa mắt nhìn bốn phía sửng sốt một chút cái động phủ này trống rỗng không còn con mẹ gì cả ngay cả ghế cũng không tồn tại vô cùng sạch sẽ giống như bị người ta quét dọn từ trong ra ngoài một lần ngay cả những góc hẻo lánh cũng không buông tha Thần sắc hứa thanh cổ quái, ninh viêm chừng mắt, ngô kiếm vu thì nhướng lông mày lên. Linh Nhi, ở bên cạnh hứa thanh, vui cười, nhẹ nhẹ dẹ, nhẹ rộng mở miệng. Nơi này thật là sạch sẽ nha. Đội trưởng nhanh chóng quay đầu đảo qua bốn phía, càng xem trong lòng càng hoảng. Y cảm thấy có điểm gì kỳ lạ, nhưng vẫn cố thể hiện bình thường, bộ dạng vẫn là phong khinh vân đạm như cũ. Tầng thứ nhất này nguyên bản sẽ không có cái gì. Năm tháng đã lâu như vậy, bị phong hóa cũng là bình thường. Thứ tốt của ta đều ở trong tầng hai lúc đầu ta còn đặc biệt bố trí chỗ đó một ven. Nói xong, đội trưởng cất bước nhanh tới vách tường bên cạnh, ở phía trước tòa động phủ này, hất tay áo lên. Bức tường trước mặt lập tức nổ vang, quyến hóa ra một cánh cửa đá. Nhìn cửa đá hoàn hảo không tổn hao gì, đáy lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy giơ tay đặt trên miệng liếm liếm, thoa nước bọt khắp toàn bộ, không quên giới thiệu với hứa thanh Mở cửa này thì cần có nước miếng và bàn tay của ta Không có cái này thì ai cũng không mở ra được Nói xong đội trưởng đặt tay lên cửa chính Mở Cửa lớn nổ vang chấn động vài cái Sau đó không nhúc nhích Hứa thanh Trừng mắt nhìn Linh Nhi cũng nhìn qua đội trưởng Ngô Kiếm vu và Ninh Vũ cũng tương tự Đội trưởng kinh ngạc sau khi thu tay dứt khoát đổ thành tay trái Sau khi lại liếm láp một hồi lần nữa nhấn ra Cửa đá chấn động càng cường liệt Nhưng vẫn không mở ra Chán đội trưởng toát mồ hôi phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình, y lẻn ho khan một tiếng. Thời gian quá lâu, đoán chừng xuất hiện một vấn đề nhỏ, không sao hết, ta còn có phương pháp dự phòng. Nói xong đội trưởng giơ hai tay toàn lực nhấn tới, cửa động, chấn động càng lớn hơn so với trước, nhưng không hề có dấu hiệu mở ra. Đội trưởng trừng mắt tiếp tục cắn chót lưỡi há miệng phun máu của y, khiến cho cánh cửa điên cuồng lay động, nhưng vẫn không mở. Trong mắt hứa thanh lộ ra tình mang, Hắn tiến lên một bước giơ tay phải lên Trực tiếp đánh ra một quyền Làm cửa động, chấn động càng thêm mãnh liệt Đội trưởng hít vào một hơi thật dài Hoàn toàn cấp bách rồi Các người còn đứng ngây ra đó làm gì Nhanh tới giúp ta Cái này đặc biệt không bình thường Cửa nhà ta đã bị kẻ khác thay đổi Phương thức mở ra Ngô Kiếm Vu thì thầm một câu trong lòng Nhưng vẫn lựa chọn triệu hoán ra Cái đám còn nối dõi của mình Cự hùng rất nhanh liền xuất hiện Anh Vũ và những con hung thú có bộ dạng khác nhau lần lượt buông xuống ầm ầm đánh về cửa lớn ninh viêm có dự cảm không ổn vừa muốn lui ra đằng sau thì đội trưởng đã giơ tay cách không chảo nhánh mây trên bụng của gã bị đội trưởng bắt lấy hung hăng hất lên ninh viêm kêu rên thân thể đâm sầm vào cửa chính truyền ra tiếng nổ vang gã ra giày thịt béo không có chuyện gì mà cánh cửa lớn dưới đám bọn họ hợp lực rốt cuộc miễn cưỡng mở ra một khe hở đội trưởng lo lắng sau khi khe hở xuất hiện liều mạng toàn lực hộc máu phun lại một ngụm rồi một ngụm huyết dịch vào trong cái khe mà máu của y bây giờ đối với bố trí kiếp trước chính là vạn năng cho nên giờ phút này theo máu tươi dung nhập khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng dưới một tiếng nổ mạnh cửa đá hoàn toàn mở ra một cái động quật ánh vào trong tầm mắt của đám người hứa thanh nơi này là một mảnh lộn xộn bộ dạng rõ ràng là đã không may bị trộm tất cả đồ vật đều bị lật ra mấy lần bốn phía lung tung rối loạn vô số bình thuốc vỡ vụn Cái giá sụp đổ Thậm chí có mùi vị mục nát tràn ra Đội trưởng há hốc cả mồm Trong mắt hứa thanh lộ ra tình màng Đi về phía trước trong hang đá Quan sát dấu vết hỗn loạn Ngô kiếm vu ở bên cạnh thở dài một tiếng Trang cảnh này khiến cho y nhịn không được Phọt ra một câu thơ Nghiêu nhi vui mừng trở về nhà Nhà chỉ còn bốn bức tường thay lương Đại kiếm kiếm có ý tứ là Nhị nghi sư huynh Nhà của ngươi bị trộm Ninh viêm nhỏ giọng mở miệng Đội trưởng quay đầu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt kia tựa như muộn ăn thịt người, dọa cho hai người phải lập tức cầm miệng. Thế nhưng giờ phút này đội trưởng cũng không có tâm tỉnh đi quan tâm tới hai con hàng này, y nhìn sự bờ bộn nơi đây, trái tim nén giận, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kiếp trước, cũng không có đặt thứ gì quá đáng giá ở nơi này. Sau một lúc đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ nhẹ nhõm ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, ta đã sớm đoán là sẽ có việc này, dẫu sao đã nhiều năm như vậy. Xảy ra chút ngoài ý muốn cũng là bình thường Cho nên năm đó ta đã đặt hết thứ tốt Ở trong tầng sâu cùng Bên cạnh quan tài Tầng thứ hai này bỏ thì bỏ đi Nhưng chỗ quan tài ở tầng thứ ba Tuyệt đối không thành vấn đề Trong thiên địa này ngoại trừ ta ra Không ai có thể mở ra được Kể cả là thần linh Đội trưởng ngạo nghẽ đi tới trung tâm của hang đá Trong lúc bấm niệm pháp quyết Đại điện nổ vang Ở giữa lõm xuống xuất hiện một cái địa môn hình tròn bộ phận lời phía trước của đội trưởng thì hứa thanh tin về phần thần linh mở không ra thì hắn lại không tin nhưng hắn chưa nói mà ánh mắt đảo qua mặt đất lại ngẩng đầu nhìn tới địa môn ở vị trí trung tâm như có điều suy nghĩ vừa muốn mở miệng thế nhưng đội trưởng thì đã động thủ mở cửa âm thanh nổ tung vang vọng đội trưởng phun máu tươi thân thể cuốn ngược lại trong mắt lộ vẻ dữ tợn rồi trong mắt còn lộ vẻ điên cuồng thú vị Thậm chí ngay cả đạo cấm chế này Cũng đã bị sửa đổi Cơ thanh vừa muốn tiến lên Thì đội trưởng đã ở trên không trùng khoát tay Lần này thì không cần các ngươi, Ta cũng không tin là ta không được Nhớ tới lời mình Nói ở trên đường tới đây Bây giờ là bị mất mặt như vậy Lòng tự trọng của đội trưởng bộc phát mãnh liệt Đôi mắt đỏ thẫm, Trong con mắt hiện ra gương mặt quỷ dị Gương mặt mở mắt Trong mắt vẫn còn gương mặt khác Từng tầng từng tầng như vô hạn Toàn thân y cũng bốc lên ánh sáng mổ lam bốn phía dày đặc, hàn ý bốc lên, ngay lập tức tới gần địa môn rồi giơ tay phải nhấn thẳng xuống dưới. Càng là xé rách ngực, có cánh tay tràn ngập gai xương màu lam ở trong đó vươn ra. Cũng không phải là một cái, mà từ trong thân thể kia vươn ra bảy tám cánh tay, càng có chấn động kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát. Toàn bộ hung thú của ngô kiếm vu đồng loạt run lên, ninh viêm lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó bảy tám cánh tay màu lam giữ tợn, đồng loạt đẩy xuống địa môn. đại địa nổ vang, cấm chế này đầy vốn là do đội trưởng bố trí, mặc dù được tu sửa nhưng hiển nhiên, y xuất thủ thì vẫn không giống người khác. Cho nên trong chớp mắt địa môn dùng động lắc lư, từng đạo khe hở bên trong lập lẻ, hợp thành một cái phủ văn. Đạo phủ văn này chớp động vài cái, cuối cùng răng rắc một tiếng xuyên thẳng xuống dưới. Địa môn trực tiếp tàn vỡ, lộ ra một cái lỗ thủng khoảng 10 trượng. Không chút trần trò thân đẻ đội trưởng sáng vào, sáng lên, bay thẳng vào bên trong lỗ thủng. rất nhanh liền có một tiếng kêu rên từ phía dưới chuyển ra tiếng kêu vô cùng thê thảm thân sắc cửa thành biến hóa lập tức phóng vào xông vào lỗ thủng để lao xuống tầng 3. mà hết thảy trong đó cũng khiến hắn hít vào một hơi bởi vì trình độ hỗn loạn còn vượt xa tầng 2. nếu như vi von tầng 2 là không may gặp phải một tên trộm như vậy tầng thứ ba này chính là bị cả làng trộm chiếu cố bốn phía vô cùng bừa bộn thậm chí còn tồn tại một chút phân và nước tiểu đã khô héo Trướng khí mờ mịt nhìn thấy mà giật mình, nhất là quan tài lúc đầu có lẽ đặt ở trung tâm đài cao thì bây giờ đã không còn ở đó nữa mà chia năm xẻ bảy, còn gần một nửa bị quăng vào trong góc, trong đó trống trơn không có thi thể. Về phần đội trưởng giờ phút này đang ngơ ngác ngồi trên khối vụn quan tài mà nhìn quanh bốn phía, thân sắc mờ mịt trước nay chưa từng có. Hứa Thành thấy như vậy liền thở dài đi tới bên người đội trưởng, vỗ lên vai của y. Tiểu sư đệ thân thể kiếp trước của ta bị trộm rồi đội trưởng ngẩng đầu nhìn qua hứa thanh vẻ mặt bi phẫn ngô kiếm vu và ninh viêm giờ phút này cũng đã xuống tới nhìn qua bốn phía riêng phần mình kinh hãi đại sư huynh ngươi bình tĩnh một chút đi ngươi xác định kiếp trước của ngươi thực sự đã chết rồi sau hứa thanh nhẹ giọng mở miệng hắn không biết là thân thể kiếp trước bị trộm đi sẽ có cảm giác gì dẫu sao thì cái loại trải nghiệm này thì không phải ai cũng có thể có được nhưng hắn có thể lý giải tâm tình bây giờ của đội trưởng đội trưởng nghe vậy hai mắt lập tức ngưng tụ lại y vốn là một người khôn khéo lúc trước là bởi vì mất đi thân thể kiếp trước hình thành đả kích quá lớn cho nên mới mở mịt dù hứa thanh không nhắc nhở thì y cũng sẽ rất nhanh phát hiện ra măng mối vì vậy biểu cảm liền âm lãnh xuống ý của ngươi là đây là do kiếp trước của ta sau khi tỉnh dậy làm ra nhưng nếu kiếp trước của ta không chết thì ta không thể có kiếp sau cho nên khả năng này là không tồn tại, trừ phi là có cái đồ vật không sạch sẽ nào đó đã đoạt giá thân thể kiếp trước của ngươi. ngứa thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, trước kia đều là ta đi âm người khác, đây là lần đầu tiên ta bị người khác âm. Đội trưởng đứng lên trên người chản ra chấn động đáng sợ. Tầng thứ hai, hỗn loạn là từ cùng một phương hướng tiến hành, cho nên đại cái là do một người. Mà tầng thứ ba này, ngỡ thanh nhìn về phía đội trưởng, Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng chậm rãi mở miệng. Tầng thứ ba là do đầu nguồn từ bên trong làm ra. Nhìn từ một chút dấu hiệu những vật phẩm vỡ vụn là quan tài nổ tung đầu tiên tạo thành trùng kích. Tiếp đó mới là tìm kiếm và vơ vét chung quanh. Mà cái thứ đồ vật không sạch sẽ này có thể đánh mở địa môn và sửa chữa nó lại. Hương chi còn cả cái biển à cải biến cách mở cửa của tầng hai điều này có nghĩa là nó hiểu ta rất rõ. Kể từ đó thì phạm vi có thể giảm bớt rất nhiều. Khả năng vào từ bên ngoài là rất nhỏ. Ngược lại, khả năng trong nơi này đản sinh ra linh hồn không sạch sẽ càng lớn hơn. Năm đó vật bồi táng của ta không ít. Trải qua nhiều năm như vậy có lẽ trong đó có vật phẩm ở dưới cơ dân xảo hợp nào đó đã sinh ra khí linh. Đội trưởng chậm rãi mở miệng càng nói lại càng suy nghĩ rõ ràng cuối cùng trong mắt lóe lên hàn mang. Nhưng mà thứ độ không sạch sẽ này Ngàn lần không nên, vạn lần không nên Không nên đoạt xá thân thể kiếp trước của ta Thân thể kiếp trước của ta Vốn từ khi sinh ra Đã bị ta bắt đầu tế luyện Càng là liên quan tới nơi đây Không được ta hóa giải Một khi rời khỏi phạm vi của vị ương sơn mạch liền sẽ trở thành cho bụi Cho nên chỉ cần nó còn sống Thì nhất định cách đây không xa Giọng nói của đội trưởng tràn ngập băng hàn Tràn đầy sát ý Ước thanh gật đầu nhìn vách tường bốn phía Không cần mở miệng đội trưởng đã hiểu Chúng ta phải xác định một chút, lần này đến đây, đối phương có phát hiện ra hay không? Đội trưởng hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía của mộ địa lập lẻ ánh sáng, cấm chế tồn tại nơi đây đáp lại y, sau một lúc đội trưởng hờ lạnh. Cũng không có dấu hiệu chuyển đi chấn động ra phía ngoài, mặc dù đồ vật không sạch sẽ đó cũng có một chút bố trí đối với chỗ này, nhưng nơi đây cuối cùng vẫn là mộ địa của ta. Đội trưởng nói xong phun một ngụm máu tươi ra, tay phải giơ lên, một cái Nhưng giọt máu kia hóa thành một cái la bàn trên ngón tay. Kim đồng hồ phía trên chuyển động bắt đầu chỉ dẫn. Thế là có chút quan hệ cùng huyết mạch của ta. Dưới huyết mạch ta chỉ dẫn thì đều có thể tìm được. Ở trong nhánh mắt tiếp theo, Kim đồng hồ khóa chặt một phương hướng. Chính là ninh viêm. Ninh viêm liền biến sắc. Không phải ta. đáy lòng ninh viêm hoảng sợ cấp tốc mở miệng. Là phương hướng chỗ ta đang đứng. Có đúng hay không? Nhất định là vậy. Ninh viêm vội vàng dịch chuyển. đi tới bên người Ngô Kiếm Vu. Nhưng vào lúc gã di chuyển, kim đồng hồ chỉ dẫn, của la bàn huyết mạch trong tay đội trưởng, cũng đồng thời theo đó mà di chuyển, quá chặt Ninh Viêm như cũ. Sắc mặt đội trưởng trở nên ngưng trọng, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Ninh Viêm, nhàn nhạt chuyển ra lời nói, lấy ra. Thân sắc Ngô Kiếm Vu cũng biến hóa, mạnh mẽ nhìn về phía Ninh Viêm, theo bản năng mở miệng. Cây già khai hoa tử tôn ra, có hy vọng là phụ thân của ngươi. Ninh viêm hãi hủng kiếp vía, không có tâm tình để ý tên ngô kiếm vu. Giờ các này thân sắc của gã lộ vẻ mờ mịt, đáy lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Gã vốn tưởng rằng là phía mình đứng trùng lập với kẻ trộm mộ, nhưng lúc này lại thấy mục tiêu của cây kim đồng hồ rõ ràng chỉ vào mình. Nghĩ đến ý nghĩa đại biểu cho điều này, Ninh viêm hoảng sợ, vội vàng bá bá dập đầu giải thích. Nhị Nghi sư huynh, thực sự không phải ta mà, ta cũng không biết đây là chuyện gì nữa. trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ cổ quái không nói chuyện mà đội trưởng thì nhướng lông mày lên nhanh lấy ra lấy ra cái gì chứ hai ta thực sự không có quan hệ huyết mạch mà ninh viêm vẻ mặt buồn rười rượi thân thể phát run đội trưởng nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ đương nhiên ta biết không phải là ngươi ta làm sao có thể có hậu nhân như ngươi được ta kêu người lấy bảo da của ta ra đây ninh viêm nghe vậy toàn thân chấn động lập tức lấy bảo da của đội trưởng từ túi chữ vật ra Một là vật này một mực Để chỗ của gã chớp mắt lấy ra và ném đi Thì kim đồng hồ la bản trong tay đội trưởng nhanh chóng chuyển động Mắt thấy một màn này Ninh viêm rút cuộc thở ra một hơi Lúc trước gã quả thật là sợ hãi ngô kiếm vu đáy lòng Có chút đứt nuối thì thèo lẩm bẩm Trời long đất lở Dọa chim đái Duyên tới duyên vãng nhất lộn nhào Ninh viêm nghe không hiểu Nhưng có thể cảm thụ được ý nham hiểm trong đó Vì vậy hầm hầm nhìn qua Ngô kiếm vu trừng mắt, tất cả những con hung thú lớn nhỏ trên người cũng đồng loạt trừng theo. Nình viêm trầm mặc Về phần đội trưởng, y không để ý tới mâu thuẫn của hai con hàng này. Thu hồi tấm bảo ra, một lần nữa tìm kiếm chỉ dẫn. Rất nhanh, kim đồng hồ đã tập trung vào một phương hướng, đi là chỗ đó. Ta ngược lại muốn đến nhìn xăm, đến tột cùng là cái đồ chơi quỷ gì lại đoạt xá thân thể kiếp trước của ta. nói xong đội trưởng hùng hổ bay thẳng đến cửa ra của mộ địa hứa thanh cũng nhoáng lên theo sát phía sau trên đường hắn đưa mắt nhìn ảnh tử dưới chân lại cảm giác xương cá trong túi chức vật một chút bởi vì chuyện của đội trưởng mà sự đề phòng của hắn đối với bọn nó cũng càng đậm thêm vài phần phát giác được thần niệm của Cửa thanh ảnh tử run rẩy lao tổ kim cương tông trong xương cá cũng run theo nhao nhao tràn ra ý nịnh nọt. thân sắc Cửa thanh như thường bí mật cân nhắc có lẽ ăn mình nên Học tập một số phương pháp cấm chế Nhằm tăng cao sự đề phòng Đối với ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông Hắn thì không có tâm hại người Nhưng không có khả năng phạm cùng một sai lầm như đội trưởng Vì vậy mà trong lúc suy tư Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Mọi người cùng nhau rời khỏi mộ địa Lúc đi ra bên ngoài Thì trời đã vào sáng sớm tia nắng ban mai của mặt trời nhân tạo Từ xa chiếu tới Xua tan đêm tối Khiến cho thiên địa xuất hiện tia sáng Có thể rõ ràng nhìn thấy sân mạch xanh tươi Đường vân thông thấu, sinh cơ giạt rào. So sánh cùng với thế giới đau khổ này, trong một cơ chớp mắt, những sinh cơ này trở thành cảm giác tựa như giả dối. Nhưng rất nhanh, theo tia sáng ngời lên, hết thể khôi phục như thường. Mà núi đá mặt đất cũng không hề có yêu ma quỷ quái. Chỉ là dưới ánh mặt trời, tâm tình của nhóm người đội trưởng đều riêng phần khác nhau. Đội trưởng thì lo lắng, ngồi kiếm vù tiếc nuối. Ninh viêm thì sợ hãi, cưa thành thì cảnh giác. Hắn không cho rằng lần này sẽ thuận lợi như lời đội trưởng đã nói. Dẫu sao thì đội trưởng cũng không biết thân thể kiếp trước đã rời đi bao lâu. Cho dù thực sự vẫn còn ở lại trong vị ương sơn mạch này, thì cũng sẽ tồn tại rất nhiều bố trí. Đối phương đại khái biết rõ là đại sư Huynh có thể chuyển thế. Nói cách khác là có thể sẽ đoán được, có một ngày đại sư Huynh sẽ trở về gặp mặt. Như vậy thì trình độ cẩn thận của nó nhất định là rất cao. Hứa thanh trầm ngâm đuổi theo đội trưởng đang dẫn đường hùng hộp phía trước, nói những suy tư trong lòng của mình cho đội trưởng biết. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, y cũng đã từng nghĩ qua chuyện này, nhưng y vẫn cực kỳ tự tin như trước, vỗ vỗ vai hứa thanh, thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, bất kể là thứ đổ chơi quỷ quái kia, bố trí như thế nào, nhưng có một điều nó không cách nào giải quyết được, đó chính là chỉ cần ta chạm vào nó thì ta nhất định có biện pháp chế trụ. Ta có một cái thói quen, là sau mỗi lần chuyển thế và khoảnh khắc sinh ra, ta đều sẽ tế luyện thân thể của mình. thời khắc làm tốt chuẩn bị biến thân xác thành vũ khí cho nên thân thể kiếp trước của ta không trốn thoát khỏi lòng tay ta đâu ơ thanh liếc mắt nhìn đội trưởng quan sát từ trên xuống dưới lần này cũng vậy sao đương nhiên tiểu thanh hôm ấy ở phong hải quận ta cũng đã làm xong chuẩn bị để cởi bỏ phong ấn triệu hoán bộ thân thể kiếp trước tới không phải là ta nói khoác nếu toàn bộ thân thể kiếp trước của ta phủ xuống thần linh nhìn tới cũng phải gọi ta bằng miệng Đội trưởng ngạo nghễ nói, hứa thanh nở nụ cười, cái thói quen thích khoác lác của đội trưởng thì hắn đã biết từ lâu, nhưng hứa thanh cũng có thể cảm giác rõ ràng, ở trong những lời này lộ ra sự quan tâm đối với mình, vì vậy hắn rất nghiêm túc gật đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, nếu mọi người thấy clip hay thì làm ơn cho mình xin một like, một sub, một comment anh em nhé.